Chương 21 Bí mật của Hermione Chuyện kinh hoàng, kinh hoàng, mầu nhiệm là không ai chết, chưa từng nghe qua chuyện như vầy. May mà lúc đó có ông ở đó, ông Snape à. Cảm ơn ông bộ trưởng. Tôi dám nói là ông sẽ được, đề mây mơ liên, đề nhị đẳng. Nếu mà tôi xoay sở được, thì đề nhất đẳng chứ chẳng chơi. Thưa ông bộ trưởng, Quả thực là tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Cái vết thương tệ hại mà ông bị đó chắc là do Black gây ra hả? Nói cho đúng ra thì đó là tác phẩm của các trò Potter, Weasley và Gangor thưa ông bộ trưởng. Không lẽ nào? Black đã mê muội chúng nó. Tôi thấy điều đó ngay tức thì mà. Chỉ phán đoán qua thái độ của bọn trẻ là tôi biết ngay đó là bùa quán. Bọn trẻ dường như tin là hắn vô tội. Đây không phải là lỗi của tôi nhỏ. Nhưng mặt khác, Sự can thiệp của tụi nó có thể suýt chút nữa thôi khiến cho Black tẩu thoát được Tụi nó hiển nhiên tưởng rằng Tụi nó có thể một mình tóm gọn Black ấy mà Trước đây tụi nó đã từng thoát được nhiều vụ Tụi e là vì vậy chúng trở nên tự cao Và dĩ nhiên Porter thì luôn luôn Được ông hiệu trưởng cho phép ngoại lệ À thế này nhé Thầy Snape. Harry Potter là mà thầy biết Thì đấy tất cả chúng ta đều hơi thiên vị một chút Mỗi khi có chuyện liên quan đến cậu ấy Ừ nhưng mà dành cho nó nhiều đối xử đặc biệt như vậy liệu có tốt không cá nhân tôi thì tôi cố gắng đối xử với nó như với mọi người khác và bất cứ học sinh nào cũng phải bị đuổi học hình phạt tối thiểu nếu dẫn bạn bè dấn mình vào sự nguy hiểm như thế ông bộ trưởng xin hãy cân nhắc thử coi chống lại tất cả nội quy của trường sau tất cả những đề phòng được đặt ra thì sự an toàn của nó bứt phá mọi giới hạn vào ban đêm đang đúng với một người sói và một tên sát nhân và tôi có lý do để tin rằng Nó cũng đã đi thăm làng Hogsmeade một cách bất hợp pháp. Ừ ừ để coi, thầy Snape à, để coi, trẻ con chắc là ngu ngốc rồi. Harry nằm yên án nghe với đôi mắt nhắm tiệp Nó cảm thấy choáng váng ghê lắm. Những lời nói nó đang nghe dường như trôi rất chậm chạp qua tai nó, tới óc nó cho nên rất ư khó hiểu. Tay chân nó thì có cảm giác nặng như chì, mí mắt nó cũng quá nặng. Không mở lên được Nó chỉ muốn nằm ở đây Trên cái giường êm ấm này Mãi mãi Nhưng điều làm tôi kinh ngạc nhất Là hành động của những viên giám ngục Apkaban Thầy quả thực không biết điều gì Đã khiến cho chúng rút lui sao thầy Snap Không thưa ông bộ trưởng Vào cái lúc mà tôi đến Thì bọn họ đang rút về vị trí của bọn họ Ở các lối ra vào hết sức kỳ lạ Vậy mà Blake Harry và cô bé đó Tất cả đều bất tỉnh khi tôi đến nơi Tất nhiên là tôi trói tay chân và khóa miệng Black lại, hóa phép ra một cái cán rồi đem tất cả bọn họ trở về tòa lâu đài. Một khoảng yên lặng, đầu óc Harry dường như hoạt động lại nhanh hơn một chút, và khi hơi tỉnh ra, thì một cảm giác dày vò dữ tợn còn lên trong bao tử nó. Harry mở mắt ra, mọi thứ vẫn còn hơi lờ mờ. Người nào đó đã gỡ mắt cặp kiến của nó, nó đang nằm trong bệnh thất tối thui ở túa cuối phòng bệnh Harry có thể nhận ra bà Bonfrey đang đứng quay lưng về phía nó cúi mình xuống một cái giường Harry cố liếc mắt nhìn dưới cánh tay hộ pháp của bà Bonfrey lộ ra mái tóc đỏ hoe của Ron Harry trở đầu trên gối trên cái giường bên phải nó là Hermione đang nằm dài ánh trăng đang chiếu rọi xuống giường cô bé đôi mắt Hermione cũng mở to, trông cô bé như bị hóa đá. Và khi nhận thấy Harry đã tỉnh dậy, Hermione đặt một ngón tay lên môi mình, rồi chỉ về phía cửa bệnh thất. Cánh cửa hé hé mở và qua khe hở đó, giọng nói của ông Fudo và thầy Snape từ ngoài hành lang vọng vào. Bà Pomfrey vừa đang nhanh nhẹn băng qua phòng bệnh trong bóng tối đến bên giường của Harry. Nó xoay đầu nhìn bà tay bà cầm một phong sô-cô-la cực kỳ lớn, phong sô-cô-la lớn nhất mà Harry từng nhìn thấy trong đời. Trong nó giống như một tảng đá nhỏ vậy. Bà Bonfrey nhanh nhậu nói, À, trò đã tỉnh rồi à. Bà đặt tảng sô-cô-la lên cái bàn cạnh giường ngủ của Harry và bắt đầu bửa nó ra bằng một cái búa nhỏ. Harry và Hermione đồng thanh hỏi, Thưa cô, Ron ra sao rồi ạ? Bà Bonfrey khẳng định một cách dứt khoát, Nó sẽ sống, còn đối với hai trò, hai trò phải nằm lại đây cho đến khi tôi thực hài lòng rằng các trò. Porter à, trò lại định làm gì nữa vậy? Harry đang ngồi dậy, đeo lại cặp mắt kiến và cầm lấy cây đũa phép của mình. Nó nói, con cần đến gặp thầy hiệu trưởng. Bà Bonfrey dịu dàng nói, Porter à, đâu vô đó cả rồi, người ta đã bắt được Black. Hắn đang bị nhốt trên lầu, bọn giám ngục Apkaban sắp thực hiện hình phạt hôn hắn trong giây lát nữa thôi. Cái gì? Harry nhảy phóc ra khỏi giường, Hermione cũng hành động tương tự, nhưng tiếng thét của nó đã khiến cho những người đứng ngoài hành lang nghe thấu. Chỉ một giây sau, loạn Furo và thầy Snape cùng bước vào phòng bệnh. Ông Furo trông xúc động ra mặt. "Harry, Harry, chuyện gì vậy? Cháu nên nằm nghỉ trên giường." Ông quay sang bà Bomfrey, lo lắng hỏi, "Cậu ấy có ăn chút sô cô la nào chưa?" Harry nói, "Thưa ông bộ trưởng, xin ông nghe cháu." Chú Sirius vô tội, Bittyfield đã giả mạo, đã giả tạo ra cái chết của chính hắn. Chúng cháu nhìn thấy hắn rồi tối. Ông không thể để cho bọn giám ngục Apkaban làm điều đó với chú Sirius đâu. Chú ấy là... Nhưng ông Phu lắc đầu với một nụ cười nhẹ nở trên môi. Harry à, Harry ơi, cháu bị rối rắm hết rồi. Cháu vừa trải qua một chuyện đáng sợ. Thôi, bây giờ cháu nằm xuống nghỉ đi. Chúng tôi đã kiểm soát được mọi việc rồi. Harry gào to, ông không kiểm soát được gì hết, ông bắt nhầm người rồi." Hermione nói, "Thưa ông Bộ trưởng, xin ông hãy nghe tụi cháu." Cô bé đã chạy tới bên cạnh Harry và nhìn đăm đăm vào mặt ông Fudge khẩn nài. "Cháu cũng nhìn thấy Beedlefull nữa, hắn chính là con chuột của Ron, hắn là một hóa thú sư. Cháu muốn nói là Beedlefull và" Thầy Snape nói, "Thưa ông Bộ trưởng, ông thấy chưa?" Cả hai đứa này đều bị bùa quán. Blake đã cao tay, ếm bùa tụi nó. Harry gầm lên, tụi con không bị ếm bùa. Bà Bonfrey giận dữ bảo, ông bộ trưởng, ông giáo sư, tôi yêu cầu hai ông đi ra cho Potter là bệnh nhân của tôi và không được làm cho nó lo buồn. Harry giận dữ nói, con không lo buồn, con đang cố gắng giải thích cho họ biết chuyện gì đã xảy ra, giá mà mọi người chịu nghe con nói. Nhưng bà Bonfrey Bỗng bất thình đình nhét một cục sô-cô-la tổ bố vô miệng Harry. Nó mắc nghẹn và bà Bonfrey bèn thừa cơ hội đó buộc nó nằm xuống giường, xong bà quay sang hai người đàn ông. Bây giờ xin ông bộ trưởng làm ơn, mấy đứa trẻ này cần được dưỡng bệnh, các ông làm ơn đi ra cho. Cánh cửa lại mở ra, chính là của Plumtador. Harry vất vả nuốt cho trôi cục sô-cô-la đang đầy một miệng, rồi lại nhổm dậy, thưa giáo sư Blamterdorf, chú Sirius Black, Bà Pomri nổi điên lên, trời ơi là trời, đây có phải là một bệnh nhân hay không? Thưa ông hiệu trưởng, tôi nhất định là phải... Cụ Trâm Lơ Đo bình tĩnh nói. Tôi xin lỗi bà Poppy à, nhưng tôi cần nói vài lời với cậu Potter và cô Gangor. Tôi vừa mới nói chuyện xong với Steve black Thầy Snap xe ngang. Tôi cho rằng hắn cũng lại kể cho ông nghe câu chuyện hoang đường mà hắn đã bơm vào đầu óc bọn trẻ chứ gì cái câu chuyện gì đó về con chuột và còn uh, vẫn còn sống. Cụ Tumblr đo dò thét thầy Snap càng kẻ qua cặp mắt kiến nửa vầng trăng của cụ và nói Quả thực, Blake có kể câu chuyện đó. Thầy Snap gầm gừ Vậy bằng chứng của tôi không đáng đếm sẽ tới hay sao? Petitfield không hề có mặt trong căn lều hát và tôi cũng không thấy dấu vết gì của hắn trong sân trường. Hermione thành khẩn nói Thưa thầy, Đó lại là vì thầy bị ngất xỉu, thầy đã không đến đúng lúc để nghe. Cụ găng gơ, cầm miệng lại. Ông Fugle nhạt nhiên nói, Kìa thầy Snape, cô bé này đầu óc còn đang bối rối, chúng ta phải cho phép cô bé. Cụ Trumladore nói ngắn gọn, Tôi muốn nói chuyện riêng với Harry và Hermione, Ông Fugle, thầy Snape và bà Pomfrey xin vui lòng để chúng tôi ở lại một mình. Bà Pomfrey lấp bắp ông hiệu trưởng, bọn trẻ cần được điều trị, chúng cần được nghỉ ngơi. cô Jemlero nói, chuyện này không đợi được, tôi phải nhắc lại như vậy. Bà Pomfrey đành thục lưỡi lại và sải bước đi về căn phòng của bà ở đằng sau phòng bệnh, đóng sầm cánh cửa lại ngay sau lưng. Ông Fugle tham khảo cái đồng hồ vàng bự đang đeo lủng lẳng trên cái áo gile của ông và nói, giờ này lẽ ra các viên giám ngục Arkaban phải đến rồi chứ. Tôi sẽ đi ra đón họ, cụ Tom Riddle, hẹn gặp lại cụ trên lầu nhé." Ông đi qua cánh cửa và còn giữ cánh cửa mở cho thầy Snape bước ra theo, nhưng thầy Snape không thèm nhúc nhích, mắt thầy nhìn chằm chọc vào mắt cụ Tom Riddle, thầy thì thào, "Ông chắc chắn cũng không tin được một lời nào trong câu chuyện của Black chứ." Cụ Tom Riddle lặp lại, "Tôi muốn nói chuyện với riêng Harry và Hermione mà thôi." Thầy Snape bước ra một bước tới trước mặt cô Trumpler, thầy nói gấp gáp: "Cedric Black đã bộc lộ khả năng sát nhân từ hồi hắn mười sáu tuổi. Ông hiệu trưởng chắc ông chưa quên chuyện đó chứ? Ông chưa quên là có lần hắn đã toàn giết tôi chứ?" Cô Trumpler bình thản nói: "Trí nhớ của tôi vẫn còn minh mẫn như thường, anh Severus à." Thầy Snape quay gót và đi thẳng ra cánh cửa mà ông Fugo vẫn còn giữ cho mở rộng. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, cụ Trum quay sang Harry và Hermione. Cả hai cùng hòa ra nói một lúc. Thưa giáo sư, chú Black nói thật đó. Chúng con đã nhìn thấy Petifield. Hắn đã trốn chạy khi giáo sư Lupin biến thành người sói. Hắn là một con chuột, móng vuốt chân trước của Petifield, ý con nói là ngón tay, đã bị hắn chặt đứt. Petifield tấn công Ron chứ không phải là chú Sirius. Nhưng cụ Trâm Lơ Đo giơ tay lên để ngăn cơn lũ giải thích lai láng. Thầy nói nhẹ nhàng. Bây giờ tới phiên các con nghe nha. Và thầy xin các con đừng ngắt lời thầy bởi vì không còn nhiều thời gian nữa. Không có một tí bằng chứng nào xác nhận câu chuyện của Black ngoài trừ lời nói của các con và lời nói của hai đứa trẻ 13 tuổi sẽ không thuyết phục được ai cả. Một con đường đầy những người làm chứng đã thề rằng họ nhìn thấy sirius ám sát peter chính thầy cũng đã làm chứng trước bộ pháp thuật rằng sirius từng là người giữ bí mật cho gia đình porter harry không kìm được mình giáo sư lupin có thể nói cho thầy giáo sư lupin hiện giờ đang ở trong rừng sâu không thể nói với ai điều gì cả đến lúc mà thầy lupin trở lại thành người thì quá trễ rồi lúc đó sirius sẽ còn khốn khổ hơn là chết nữa có lẽ thầy nên nói thêm rằng Hầu hết người trong giới chúng ta đều không tin tưởng người sói, nên lời chứng của thầy Lupin sẽ không đáng kể lắm, lại còn làm cái chi tiết thầy Lupin cùng với Cyrus là bạn cũ. Nhưng, hãy nghe lời thầy à, bây giờ quá trễ rồi, con có hiểu thầy không? Con phải thấy bản tường thuật của giáo sư Snape thuyết phục hơn câu chuyện của có con nhiều lắm. Hermione thốt lên tuyệt vọng, thầy Snape ghét chú Sirius Chẳng qua là vì những trò đùa ngốc nghếch mà chú Sirius đã chơi ổng hồi nhỏ. Sirius đã không hành động quang minh chính đại như một người vô tội. Với cuộc tấn công bà béo để mang dao độc nhập tháp Bryfindoor và không có Pityfrew, dù sống hay chết, có thật chúng ta không có cơ thay đổi một bản án của Sirius Black. Nhưng thầy tin chúng con mà. Phải thầy tin, nhưng thầy không có đủ quyền để buộc được người khác phải cùng nhìn thấy sự thật hay lớn ác ông bộ trưởng bộ pháp thuật. Harry ngước nhìn chăm chú gương mặt nghiêm trang của cụ Dumbledore và cảm thấy mặt đất dưới chân nó vỡ vụn tan nát. Nó đã quen nghĩ là cụ Dumbledore có thể giải quyết được mọi vấn đề. Nó trông chờ cụ Dumbledore, tay không bột gột nên hồ, có được giải pháp bất ngờ nào đó. Nhưng không, hy vọng cuối cùng của bọn trẻ đã tiêu tan. Đôi mắt xanh sáng của cụ Dumbledore nhìn Harry. Rồi đến Hermione, cụ chậm rãi nói, Cái mà chúng ta cần là có thêm thời gian. Nhưng, Hermione há miệng vừa nói thì đôi mắt cô bé chợt tròn xoe. "A!" cụ trầm Lơ Đo nói rất chậm và rất rõ. Bây giờ, hãy chú ý, Sirius bị nhốt trong văn phòng giáo sư Plikwit trên lầu 7. Cửa sổ thứ 13 tính từ bên phải của Tháp Tây. Nếu mọi việc suôn sẻ, thì vào tối nay các con có thể cứu không chỉ một sinh mạng vô tội, nhưng cả hai con hãy nhớ điều này: các con phải không bị nhìn thấy. Ranger còn biết luật đấy, còn biết có thể sẽ bị sao đấy. Các con phải không bị nhìn thấy. Harry chẳng có chút ý niệm gì về điều đang xảy ra. Cô Dumbledore đã quay gót. Và khi đi tới cửa thì cụ ngoái nhìn lại. Thầy sắp sửa nhốt các con lại. Bây giờ là cụ Trâm Lơ Đo xem đồng hồ. Năm phút nữa thì đến nửa đêm. Ranger chỉ trong ba vòng quay là phải xong. Chúc các con may mắn. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng thầy Trâm Lơ Đo, Harry lặp lại. Sổ số hả? Ba vòng quay? Thầy nói về cái gì vậy? Tụi mình phải làm gì đây? Nhưng Hermione đang lóng ngóng với cái cổ áo chùng của cô bé. Cố lôi ra từ bên trong áo một sợi dây chuyền vàng, dài, rất dài và rất đẹp. Cô bé khẩn trương nói, Harry, lại đây, mau lên! Harry đi về phía cô bé, hoàn toàn ngơ ngáo. Hermione giơ sợi dây chuyền vàng ra. Harry nhìn thấy sợi dây chuyền đeo một cái đồng hồ cát bé xíu lấp lánh. Đây! Hermione... Trong sợi dây chuyền vàng, vòng luôn qua cổ của Harry, cô bé gần như nín thở. Sẵn sàng chưa? Harry hoàn toàn không hiểu gì hết. Tụi mình đang làm cái gì vậy? Hermione xoay cái đồng hồ cát đúng ba vòng. Căn phòng bệnh bỗng nhiên biến mất. Harry có cảm giác nó đang bay ngược lại rất nhanh. Một mớ hổ lốn màu sắc và hình dạng quyện vào nhau và trượt qua mắt đó. Tai nó ù ù nó cố gắng hét nhưng không thể nào nghe được giọng của mình và rồi harry cảm thấy chân nó chạm vào mặt đất cứng mọi thứ lại hiện ra rõ dần nó đang đứng kế bên hermione trong tiền sảnh vắng ngắt một luồng ánh sáng hoàng hôn vàng rực đang chiếu qua sàn nhà lát đá dẫn ra cánh cửa chính đang mở ra sợi dây chuyền cứa vào cổ harry nó ngơ ngác nhìn quanh và hỏi hermione cái gì hermione Nếu cánh tay Harry kéo nó chạy ngang qua tiền sảnh, đến cánh cửa của một căn phòng xếp để chổi, cô bé mở cửa ra, đẩy Harry vào bên trong, giữa những xô chậu và dẻ lâu, rồi bước vào theo, sau đó đóng cánh cửa lại. Hermione, cái gì? Làm sao? Chuyện gì đây? Hermione nhấc sợi dây chuyền vàng ra khỏi cổ Harry, thì thầm nói với nó trong bóng tối. Chúng ta đã đi ngược thời gian, lùi lại ba tiếng đồng hồ. Harry mò ra được cái chân mình, véo một cái thiệt mạnh, đau quá. Vậy là loại trừ khả năng nó đang chiêm bao một giấc mơ kỳ quái. Nhưng mà, Shh, nghe kìa, có người đã đi tới. Mình nghĩ, mình nghĩ chắc là tụi mình đó. Hermione ép tay sát vô cánh cửa căn phòng xếp. tiện bước chân băng qua tiền sảnh. Đúng rồi, mình nghĩ là tụi mình đang đi xuống nhà bác Harry. Harry thì thầm. Chẳng lẽ bồ đang nói với mình là chúng ta vừa đang ở trong căn phòng xếp này, vừa đang ở ngoài kia? Hermione vẫn dán tay vô cánh cửa gian phòng xếp. ừm mình nghĩ chắc là tụi mình đó, nghe có vẻ như tiếng bước chân của ba người mà thôi và tụi mình đang đi chậm chậm bởi vì tụi mình trùm áo khoác tàng hình. Cô bé ngừng nói đột ngột, vẫn lắng nghe một cách chăm chú. Tụi mình vừa bước xuống bậc thềm. Hermione ngồi xuống một cái xô lật úp, tỏ ra lo lắng một cách tuyệt vọng. Harry thì chỉ muốn được giải đáp mấy câu hỏi bộ kiếm ở đâu ra cái đồng hồ cát đó vậy? Hermione nói nhỏ cái đó kêu là cái xoay thời gian của giáo sư Mark Gunnarfran đưa cho mình vào hôm đầu tiên mà tụi mình tự trường đó. Mình đã dùng nó suốt một năm nay để theo học tất cả các buổi học. Giáo sư Mark Gunafran bắt mình thề là không được nói cho ai biết hết. Cô đã phải viết đủ thứ thơ từ cho bộ pháp thuật Để họ chấp nhận cho mình giữ cái xoay thời gian này, cô đã phải nói với họ rằng mình là một học sinh gương mẫu và mình không bao giờ dùng nó vào việc gì khác ngoài việc học. Mình đã xoay ngược nó để có thể quay lại quá khứ vài tiếng đồng hồ. Đó là cách mình đã học nhiều buổi học cùng một lúc. Bầu hiểu không? Nhưng Harry à, mình không hiểu thầy Trâm muốn chúng ta phải làm gì. Tại sao thầy bảo chúng ta quay lại 3 giờ? Điều này có thể giúp chú Sirius như thế nào? Harry đăm đăm nhìn gương mặt. Quốc! Trong bóng tối của Hermione, nó nói thông thả, ắt là có chuyện gì đó đã xảy ra trong khoảng thời gian này mà thầy muốn chúng ta thay đổi. Chuyện gì đã xảy ra cách đây ba tiếng đồng hồ tụi mình đã đi xuống nhà của bác Harry. Hermione nói, bây giờ là ba tiếng đồng hồ trước, tụi mình đang đi xuống nhà bác Harry. tụi mình vừa nghe tiếng chân tụi mình ra khỏi cửa. Harry câu mày, nó có cảm giác như thế, nó đang vặn xoắn óc để tập trung suy nghĩ. Thầy Trâm Leroy vừa nói, vừa nói rằng chúng ta đã có thể cứu không chỉ một sinh mạng vô tội. Harry chợt ngộ ra. Hermione, chúng ta sẽ cứu Buckbeak. Nhưng như vậy thì làm sao cứu chú Sirius? thầy Trumlerdo nói. thầy vừa nói cho tụi mình biết cửa sổ ở đâu. cái cửa sổ của văn phòng thầy Clitwick. đó là chỗ họ nhốt chú Sirius. tụi mình phải cưỡi con bằng mã bay lên cửa sổ đó để cứu chú Sirius. Rồi chú Sirius có thể trốn đi với con Book Pig, cả hai sẽ cùng trốn đi với nhau. Căn cứ vào cái mà Harry nhìn thấy trên mặt Hermione thì cô bé sợ chết khiếp. Nếu tụi mình tìm cách làm được chuyện đó mà không bị nhìn thấy thì đó quả thật là phép lạ. Ừ, tụi mình phải tìm cách mà làm được thôi. Harry nói xong đứng dậy, ép dẹp tay nó vô cánh cửa, không có nghe tiếng ai ở ngoài đó hết đi tụi mình đi đi harry đẩy cho cánh cửa căn phòng xếp mở ra tiền sảnh vắng ngắt hết sức êm và hết sức nhanh hai đứa nhỏ lao ra khỏi gian phòng xếp và chạy xuống bậc thềm đá bóng chiều đã xế những ngọn cây trong khu rừng cấm lại một lần nữa óng ánh nắng vàng Hermione walt ngoái nhìn lại lâu đài ở đằng sau kêu the thé nếu mà có người nào nhìn qua cửa sổ harry nói quả quyết tụi mình chạy vậy chạy thẳng tới khu rừng cấm Được không, tụi mình sẽ trốn đằng sau một thân cây hay cái gì đó và canh chừng. Hermione nói yếu ớt. Được, nhưng mà tụi mình sẽ phải đi vòng qua khu nhà lòng kiến. Tụi mình cần phải giữ kỹ, tránh đi qua cánh cửa trước của nhà bác Harit. Nếu không, họ sẽ nhìn thấy tụi mình. Chắc bây giờ tụi mình đi gần tới nhà bác Harit rồi. Vừa nát óc nghĩ xem, Hermione nói thế nghĩa là gì? Harry vừa bắt đầu co giò chạy nước rút. Hermione chạy phía sau nó. Hai đứa băng qua mảnh vườn rau đến khu vườn nhà lòng kiến, dừng lại một chút đằng sau khu nhà, rồi lại tiếp tục chạy thục mạng, nhanh hết sức mình vòng qua cây liễu roi, lao về phía khu rừng tìm chỗ ẩn núp. Khi đã núp an toàn trong bóng râm cây cỏ, Harry quay nhìn lại. Chỉ vài giây sau là Hermione đã theo kịp đến bên cạnh nó, thở hổn hển. Cô bé nói không ra hơi. Ổn rồi, tụi mình cần phải lẻn tới chỗ bắt Harry phải lẫn sau đừng để cho bị nhìn thấy nghe Harry Hai đứa lặng lẽ đi xuyên qua rừng cây, luôn cập sát bì rừng. Rồi khi vừa thoáng thấy cánh cửa trước của nhà lão Harry tụi nó nghe có tiếng gõ cửa. Tụi nó chạy thiệt nhanh ra đằng sau thân cây sồi bự, núp ở đó và mỗi đứa thò đầu ra một bên thân cây mà ngó. Lão Harris đã xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà lão, run rẩy và trắng bệch, ngó quanh quất coi có ai đã gõ cửa và Harry nghe được chính giọng nói của mình. "Tụi cháu đây mà, tụi cháu đang mặc áo tàng hình, bắt cho tụi cháu vô nhà để tụi cháu cởi áo khoác ra." Lão Harris lầu bầu, "Lẽ ra các cháu không nên đến đây." Lão đứng lùi lại rồi nhanh chóng đóng chặt cánh cửa. "Harry nhiệt thành nói đây là điều kỳ quái nhất mà tụi mình đã từng làm hermione thì thầm tụi mình đi tới một chút nữa đi tụi mình cần phải đến gần con putrick tụi nó rón rén đi xuyên qua rừng cây cho đến khi nhìn thấy con bằng mã bồn chồn đang bị cột ở hàng rào quanh vườn bí rợ của lão harris harry hỏi nhỏ làm ngay bây giờ hả hermione nói không được nếu tụi mình đánh cắp con putrick bây giờ thì mấy người trong ủy ban sẽ nghĩ là bác Harris thả nó ra tụi mình phải chờ đến khi họ nhìn thấy rõ ràng nó được cột ở ngoài này Harry nói như tụi mình chỉ có chừng 60 giây để hành động điều này bắt đầu có vẻ không thực hiện được đúng lúc đó có tiếng một nhóm đồ sứ bể bên trong căn nhà của lão Harris. Hermione thì thầm đó là tiếng bác Harris làm bể bình sữa. Chút xíu nữa là đến mình phát hiện ra con scatboard. Đúng như lời Hermione, chỉ vài phút sau, tôi đó nghe tiếng ré kinh ngạc của cô bé. Phía trong nhà, Harry đột ngột nói, Hermione, nếu tụi mình, tụi mình chạy vô đó và chụp BlackBittyField, thì bộ thấy sao? Đâu được, Hermione kêu lên bằng giọng hoảng hốt. Bộ không hiểu sao, tụi mình đang vi phạm một trong những luật phù thủy nghiêm trọng nhất đó. Không ai được phép thay đổi thời gian. Không ai hết, bồ nghe thầy Trâm Đo Đo nói rồi đó, nếu mà tụi mình bị nhìn thấy. Tụi mình chỉ bị bác Harit và chính tụi mình nhìn thấy thôi mà. Hermione nói, Harry, bồ thử nghĩ xem, nếu bây giờ mà bồ nhìn thấy chính bồ xong vô nhà bác Harit, thì bồ sẽ nghĩ gì? Harry ấp úng, mình nghĩ, ờ, mình nghĩ chắc là mình điên rồi, hoặc là mình tưởng có một phép thuộc khắc ám gì đó đang xảy ra. Chính xác, bồ chưa biết đâu, rồi bồ có thể tấn công chính bồ. Bồ hiểu không, giáo sư McGonaghan đã nói cho mình biết những chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra khi các pháp sư phù thủy nhập nhằng về thời gian. Cả đống người đi tới chỗ giết chết cả quá khứ lẫn tương lai của họ chỉ do nhầm lẫn. Harry nói, thôi được, đó chỉ là một ý kiến vậy mà, mình chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng Hermione thúc cùi chỏ vô Harry chỉ về phía tòa lâu đài. Harry nhích đầu ra vài phân để nhìn cho rõ hơn cảnh tượng xa xa phía cửa chính của tòa lâu đài. Cụ Tram ông Fugle, ông già thành viên ủy ban cùng tên Đào Phụ McNair đang đi xuống bậc thềm. Hermione nói nhẹ như hơi thở Tụi mình sắp phải đi ra ngoài rồi. Và đúng như vậy, một chút xíu sau, cánh cửa sau nhà lão Harry mở ra Và Harry nhìn thấy chính nó, Ron và Hermione đi ra cùng lão Harris. Chắc chắn đây là cảm nhận lạ lùng nhất trong đời Harry, đứng sau một gốc cây và quan sát chính nó ở trong vườn bỉ rợ. Không sao đâu, Picky, không sao đâu. Lão Harris quay sang Harry, Ron và Hermione bảo, đi đi, đi mau đi. Nhưng cả ba đứa đều không nhúc nhích. Bác Harit, tụi cháu không thể... Tụi cháu sẽ nói với họ điều gì đã thực sự xảy ra. Họ không thể nào giết nó được. Đi! Không có tụi bay và các thứ rắc rối thì sự việc cũng đã đủ tồi tệ lắm rồi. Harry nhìn thấy Hermione trong vườn bí rợ, quẳng tấm áo khoác tàng hình trùm qua nó và Ron. Đi máu đi, đừng có mà nghe lén. Có tiếng gõ trên cánh cửa trước của nhà lão Harit. Nhóm hành xử đã đến. Lão Harryt quay đi và trở về căn chòi của lão để cánh cửa sau hé mở. Harry nhìn cỏ chung quanh nhà lão Harry bị rạp xuống và nghe ba tiếng cặp chân đi trở lui. Nó, Ron và Hermione đã đi rồi, nhưng hai đứa herry và Hermione núp sau hàng cây, giờ đây có thể nghe câu chuyện đang diễn ra bên trong căn chòi vẳng ra qua khe cửa hở giọng lạnh lùng của tên đao phổ mắt vang lên còn ác thú ở đâu giọng lão Harrit khào khào ở ngoài vườn Harry thuộc đầu vô sâu thân cây khi gương mặt mắt hiện ra ở khung cửa sổ nhà lão Harrit. trừng mắt ngó bút pick rồi tụi nó nghe tiếng ông Fugo. chúng tôi à phải đọc cho ông nghe thông báo hành quyết chính thức ông Harrit à tôi sẽ đọc nhanh thôi và rồi cả ông cùng ne cần phải ký vào. Anh ne anh cũng phải lắng nghe, đó là thủ tục. Gương mặt ne biến sắc khỏi cung cửa sổ. Chính lúc này là lúc hành động, hoặc sẽ lỡ mất cơ hội. Harry thì thầm với Hermione. Chờ ở đây nghe, mình sẽ đi làm chuyện đó. Khi giọng nói của ông Fugo lại vang lên, thì Harry đã lao ra khỏi gốc cây nhảy qua hàng rào vô vườn bí rợ của lão harris và đến gần con pupkick ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm quyết định rằng con bằng mã pupkick sau đây được gọi là kẻ bị kết án sẽ bị hành hình vào ngày sáu tháng sáu vào lúc hoàng hôn cố gắng không nháy mắt harry lại thêm một phen nữa chăm chú nhìn vào con mắt màu cam dữ tợn của con pupkick và cúi chào pupkick Khủy hai đầu gối của đôi chân trước đầy vẫy xuống rồi lại đứng thẳng lên. Harry bắt đầu tháo sợi dây thần buộc Búp bích với hàng rào ra. Kết án tử hình bằng cách là chặt đầu được giao cho nhân viên thi hành án của Ủy ban chỉ định là Warden McNair thực hiện. Harry thì thầm, đi thôi Buckbeak, đi lẹ lên, tụi này sẽ giúp bồ, đi êm thôi, êm êm thôi. Dưới sự chứng kiến của những người ký tên dưới đây Ông Harit Ông ký vào đây Harry ra hết sức kéo dây thừng Nhưng bước biết Cũng dốc sức ghi hai chân trước của nó sâu xuống đất Giọng nói của ông lão thành viên ủy ban Lại vọng ra từ trong căn tròi của lão Harit Thôi Chúng ta làm gọn vụ này cho rồi Ông Harit Có lẽ ông ở lại trong nhà thì tốt hơn nữa ha Không Tôi tôi muốn ở bên cạnh nó, tôi không muốn nó coi cút một mình. Thiển Trần bước vang ra từ căn tròi. Harry rít lên. Pupik, đi đi chứ. Harry giựt mạnh sợi dây thần cột quanh cổ Pupik. Con bằng mã bắt đầu bước đi, vỗ vỗ đôi cánh một cách khó chịu. Cả hai đứa, Harry và con bằng mã còn ở cách khu rừng cấm khoảng ba thước đang ở trong tầm nhìn rất rõ từ cửa sâu của nhà lão Harris. dòng cụ Trom Lodor vãng lại hãy thông thả một tí ông mắt nè ông cũng cần phải ký tên nữa chứ tiễn bước chân dừng lại Harry ráng sức kéo sợi dây thần Poppick bập bập cánh mỏ của nó rồi bước nhanh thêm một tí gương mặt trắng bệch của Hermione thò ra đằng sau thân cây cô bé kêu lên máu lên Harry. Harry vẫn nghe tiếng cụ Tumbledore nói chuyện bên trong càng chòi. Nó lại giựt mạnh sợi dây thừng một cái nữa. Bốc đột nhiên phóng chạy, cả người lẫn vật cuối cùng cũng đã đến được rừng cây. Hermione phóng ra khỏi chỗ núp sau thân cây kêu, "Mau lên, mau lên! Cô bé cũng nắm lấy sợi dây thừng, bổ sung thêm sức nặng của mình để khiến con Bốc đi nhanh hơn. Harry ngoái lại nhìn qua vai nó. Bây giờ tụi nó đã khuất tầm nhìn, không còn nhìn thấy cảnh vườn của lão Harris nữa Harry thì thầm với Hermione ngừng lại coi chừng họ nghe được tiếng chân của tụi mình cánh cửa sau nhà lão Harris mở ra kìm một cái kẹt Harry, Hermione và Pupik đều đứng im ra ngay đến con bàn mã cũng dường như chăm chú lắng nghe tất cả lặng trang rồi giọng lao khào của ông lão thành viên ủy ban vang lên nó đâu rồi con thú đó đâu rồi giọng tên đao phủ hết sức tức giận nó bị cột tại chỗ này mà tôi vừa nhìn thấy nó mới tại đây nè giọng cụ trong lo đo, đo nghe có vẻ khoái chí thiệt là kỳ lạ nghe lão harris khản tiếng kêu pikki có tiếng gì đó vút bay trong không khí rồi tiếng lưỡi búa cắm phọng phập xuống tên đao phủ dường như nổi khùng lên quăng cây búa vô hàng rào sau đó một tiếng hú dài và lần này Tôi nó có thể nghe được tiếng lão Harris lẫn trong tiếng khóc nức nở. Đi rồi, đi rồi, cầu phước lành cho cái mỏ nhỏ của nó, nó đã bỏ đi rồi, chắc là phải tự bứt dây ra để tìm tự do, ôi Vicky, chú mày khôn lắm. Vicky bắt đầu kéo trì sợi dây thần căng thẳng, tìm cách quay trở lại với lão Harris. Harry và Hermione phải ghì chặt sợi dây và bấm chân xuống đất để giữ con bằng mã lại tên đao phủ cầu nhau. Có người đã tháo dây cho nó, chúng ta phải lùng kiếm trong sân trường, trong rừng. Cụ Tâm Lơ Đo nói, giọng nghe có vẻ khoái lắm. Mắc nè à, nếu mà con bằng mã bị đánh cắp thì chẳng lẽ ông tưởng là tên trộm lại dẫn nó đi bộ à? Ông nên lục soát bầu trời, nếu ông làm nổi việc đó. Anh Harris à, tôi đang thèm uống một tách trà, hay một ly rượu vang càng tốt. Lão Harris rối rít, giọng còn yếu ớt, nhưng đầy hạnh phúc. Ờ, ờ, dĩ, dĩ nhiên, thưa giáo sư, xin mời vô nhà, mời vô. Harry và Hermione lắng nghe rất kỹ, tụi nó nghe cả tiếng bước chân, giọng nguyền rủa lau bầu của tên đạo phủ, tiếng cửa mở kêu càng kẹt, và rồi tất cả lại yên lặng. Harry nhìn quanh nói nhỏ, Bây giờ làm gì nữa đây? Hermione trông có vẻ run rẩy tụi mình sẽ phải trốn ở đây thôi. Tụi mình phải đợi đến khi họ trở vô tòa lâu đài Rồi tụi mình đợi đến khi có thể an toàn cưỡi con búp bích bay lên cửa sổ phòng giam chú Sirius Hai tiếng nữa thì chú ấy không còn ở đó nữa đâu Ôi cái chuyện này rồi sẽ khó khăn lắm cho mà coi Cô bé lo lắng ngoái đầu qua vai Nhìn sâu vào trong rừng thăm thẳm. Lúc này mặt trời đang lặn. Harry suy nghĩ kỹ Tụi mình sắp phải đi đi thôi nhớ là không được rời mắt khỏi cây liễu roi nếu không tụi mình sẽ không biết mọi chuyện đã diễn biến tới đâu Hermione nắm chặt hơn sợi dây thần buộc cổ con búp bích cũng được nhưng mà Harry nhớ nghe tụi mình không được để cho ai nhìn thấy mình hết ấy. tụi nó đi vòng theo bìa rừng trong bóng tối âm u đang phụ xuống xung quanh cho đến khi tụi nó tìm được một lùm cây mà từ đó, tôi nó có thể vừa núp vừa nhìn thấy cây liễu rồi. Harry chợt kêu lên. "Kia, Ron kìa." Một cái bóng mờ mờ đang chạy như điên băng qua bãi cỏ và tiếng la hét của cái bóng đó vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Tránh xa nó ra, đi chỗ khác, Snapper, quay lại đây." Và rồi tôi nó nhìn thấy thêm hai cái bóng nữa đột ngột xuất hiện. Harry nhìn thấy chính nó và Hermione đang đuổi theo Ron. Và rồi Ron nhào xuống đất. Bắt được bè rôi, tránh ra con mèo mắc dịch. Harry kêu lên. Chú Sirius kia, từ đám rễ của cây liễu roi phóng ra hình thù to lù lù của một con chó khổng lồ. Tụi nó thấy con chó xù té Harry, rồi bắt Ron. Harry nhìn theo con chó đang cùng Ron chung vô đám rễ cây. Nhìn từ đây, thấy còn ghê hơn, đúng không? Ối coi kìa! Mình vừa bị cây liễu roi quất vào mấy cái, bồi cũng vậy, chuyện này thiệt là quá dị. Cây liễu roi đang rít lên ken két và quật đập túi bụi mấy cành cây thấp. Tụi nó có thể thấy tụi nó lao qua bên này, xẹt qua bên kia để tránh đòn và tìm cách đến gần thân cây. Và rồi cây liễu roi bỗng dưng đứng ngay đơ. Hermione nói, còn Rocksen bấm cái nút điểm huyệt cái cây rồi. Harry thì thầm và thế là tụi mình chui vô tụi mình vô trỏng rồi ngay khi tụi nó vừa biến mất vào trong hốc dưới gốc cây cây liễu roi lại bắt đầu quơ quào cành lá vài giây sau tụi nó nghe có tiếng bước chân đi tới rất gần cụ Trumladore, ông Fugle và ông ủy viên già đang đi về phía tòa lâu đài Hermione nói chỉ ngay sau khi tụi mình vừa chui xuống đường hầm giá mà cụ Trumladore đi cùng với tụi mình Harry nói mỉa mai và ông Fugo cùng tên Đao phủ Macne cũng đi theo luôn thế. Mình dám đánh cuộc bất cứ món gì rằng ông Fugo sẽ ra lệnh cho ông Macne giết phất chú Sirius ngay tại chỗ cho mà coi. Tôi nói nhìn theo bốn người đàn ông trèo lên các bậc thềm để vào tòa lâu đài rồi biến mất. Cảnh trước tòa lâu đài vắng lặng trong vài phút. Kể đến thầy Lupin đến kia, Harry nói khi tụi nó nhìn thấy một cây bóng khác đang chạy như bay xuống bậc thềm và phóng nhanh về phía cây liễu roi, harry ngước nhìn bầu trời. mày lúc ấy hoàn toàn che kín mặt trăng. hai đứa nhỏ nhìn thấy thầy lupin lượm một cành cây gãy trong sân để chọc cái máu trên thân cây liễu. cây ngừng quất ngay và thầy lupin cũng chui vào cái hốc dưới gốc cây rồi biến mất. harry nói, giá mà thầy ấy lấy được tấm áo khoác tàn hình. Nó nằm ngay kia kìa. Rồi nó quay qua nói với Hermione, nếu như bây giờ mình ra quơ lấy tấm áo tàng hình thì thầy Snape sẽ không đời nào có được nó và Harry, tụi mình không được để cho ai nhìn thấy. Harry hung hăng cự lại Hermione, làm sao bồ có thể chịu đựng được chứ? Cứ đứng đây mà nhìn mọi chuyện diễn ra à? Rồi Harry ngập ngừng, mình sẽ đi lấy lại tấm áo khoác tàng hình. Đừng Harry Hermione nắm chặt vạt sau của tấm áo chùm Harry đang mặc. Cũng thiệt là đúng lúc, vừa lúc đó, tụi nó nghe một tiếng hát vang lên. Chính là lão Harry đang vừa đi đến tòa lâu đài, vừa cất cao giọng hát, thân hình hơi lắc lư khi lão bước đi. Trong bàn tay đang vung vẫy của lão là một chai rượu. Hermione nói, thấy chưa, thấy cái gì sẽ xảy ra không? Tụi mình phải không bị nhìn thấy, đừng bút bích. Cô bằng mã đang cố gắng vùng vẫy như điên tìm cách quay về với lão Harris. harry nắm chặt dây thần, cũng cố gắng ghi dây giữ con Pupik lại. Tụi nó nhìn lão Harris dính choáng say, bước nghiêng ngã lên tòa lâu đài. Lão đi khuất, Pupik thôi vùng vẫy đòi thoát ra. Nó gục cái đầu xuống buồn bã. Chỉ hai phút sau, cánh cửa tòa lâu đài lại mở tung ra một lần nữa và thầy Snape lách mình ra chạy về phía cây liễu roi bàn tay của Harry nắm chặt lại khi hai đứa nó thấy thầy Snape đứng khựng lại bên cạnh cây liễu nhìn quanh ông lượm tấm áo khoác tàng hình lên coi Harry lầm bầm trong miệng buồn bàn tay dơ giấy của ông ta ra Swiss. thầy Snape dùng cành cây mà thầy Dupin vừa sử dụng để bấm cái nút điểm huyệt cây liễu roi rồi biến mất khi trùm lên mình tấm áo khoác tàng hình Hermione lặng lẽ nói thì ra chuyện xảy ra như vậy Tất cả tụi mình đã xuống tuốt dưới đó rồi và bây giờ thì chúng ta chỉ còn nước chờ cho đến khi tụi mình lại chui trở lên. Cô bé nắm chặt đầu sợi dây thần buộc cổ bút bích đem cột an toàn quanh gốc cây gần đó nhất rồi ngồi xuống bên cạnh mật đất khô. Phòng hai tay ôm đầu gối. Harry nè, có vài điều mình không thể hiểu nổi. Tại sao bọn giám gục Apkaban không bắt chú Sirius Mình nhớ là bọn chúng kéo tới, rồi mình ngất đi, bọn chúng đông lắm mà. Harry cũng ngồi xuống, nó kể lại cho Hermione nghe những điều nó đã nhìn thấy. Khi tên giám ngục Apkaban gần nhất đưa miệng của hắn đến gần miệng Harry, thì một cái gì đó màu bạc lớn, phi nước đại, ngang qua mặt hồ và buộc bọn giám ngục Apkaban rút lui. Miệng Hermione há hốc ra khi Harry kể xong câu chuyện. Nhưng mà đó là cái gì? Harry nói, Chỉ có duy nhất một khả năng có thể xảy ra để làm cho bọn giám ngục Apkaban phải bỏ đi, đó là một vị thần hồ mệnh, một vị thần hồ mệnh thật mạnh. Nhưng mà ai đã gọi được vị thần hồ mệnh đó lên? Harry không nói gì, nó đang nhớ lại con người mà nó đã nhìn thấy bên kia bờ hồ. Nó nghĩ nó biết người đó là ai, nhưng làm sao có thể như vậy được? Hermione xúc ruột hỏi, người ấy trông như thế nào, có phải đó là một trong các giáo sư của tụi mình không? Harry nói, không, người ấy không phải là một trong những ông thầy của tụi mình. Nhưng mà phải có một pháp thuật thật sự hùng mạnh mới đủ đuổi hết bọn giám ngục Apkaban ấy đi được. Nếu thần hộ mệnh tỏa sáng rực rỡ như vậy thì chẳng lẽ không soi cho ông ấy sáng lên luôn hay sao? Không lẽ bộ không thấy được? Harry chậm rãi nói, có, mình có thấy ông ấy nhưng có lẽ mình tưởng tượng ra lúc đó đầu óc mình không minh mẫn lắm mình ngất đi ngay sau đó mà. bò nghĩ xem người đó có thể là ai ta. harry nuốt nước miếng, biết là điều này mà nói ra thì nghe rất lạ lùng. mình nghĩ, mình nghĩ đó là ba mình. harry liếc mắt nhìn lên hermione và thấy miệng cô bé bây giờ há to hết cỡ. cô bé đăm đăm nhìn harry với một ánh mắt vừa trộn lòng thương hại lẫn nỗi lo lắng. Hermione dịu giọng nói với Harry Harry à, ba của bồ chết rồi mà Harry nói ngay Mình biết điều đó Bồ đoán là bồ đã nhìn thấy bóng ma của ba bồ hả? Mình không biết Không, ba mình trông sóng động lắm mà ừ, Nhưng rồi à, có lẽ là mình đã nhìn thấy ảo ảnh mà thôi Nhưng bằng vào những gì mình đã nhìn thấy thì có thể đó là ba của mình lắm. Mình có hình của ba mình mà. Hermione vẫn nhìn Harry như thể lo lắng Harry có thể mất trí. Harry nói thẳng thừng Mình biết, nói vậy nghe có vẻ điên. Nó quay qua nhìn con bút biết cô bằng mã đang dùng mỏ bươi đất rõ ràng là để kiếm trùng ăn lót dạ. Nhưng thực ra Harry không quan sát con bằng mã. Nó đang nghĩ về ba nó và về ba người bạn thân nhất của ông. Mơ mộng ngớ ngẩn, đuôi trùng, chân nhồi bông và gạt nai. Có phải cả bốn người đó đã cùng xuất hiện đêm nay? Đuôi trùng đã tái xuất hiện khi tất cả mọi người đều tin rằng hắn đã chết. Không lẽ nào ba nó lại không thể làm được điều tương tự? Phải chăng ba đã đứng bên kia bờ hồ mà nhìn mọi chuyện xảy ra hình ảnh đó quá xa nên khó nhìn thấy rõ ràng nhưng nó cảm thấy điều đó một cách rõ ràng trong khoảnh khắc trước khi nó bất tỉnh những chiếc lá trên đầu Harry và Hermione xào sạt trong gió thoảng vầng trăng đã trôi vào trong những đám mây bồng bềnh và khuất bóng Hermione ngồi hướng mặt về phía cây liễu roi chờ đợi và cuối cùng Sau cả giờ đồng hồ dài đăng đẳng, Hermione thì thầm. Tụi mình chui ra kìa. Cô bé và Harry cùng đứng lên. Bước cũng ngẩng đầu lên. Tụi nó thấy thầy Lupin, Ron và Peterfield vụng về lóng ngóng chui lên khỏi cây hốc dưới cây. Rồi đến Hermione. Rồi đến cái thay bất tỉnh của thầy Snape trồi lều bều một cách hết sức quá dị. Kế đến là Harry và chú Sirius. Giờ thì cả bọn đang tiến về phía tòa lâu đài. Trái tim Harry bắt đầu đập dồn dập. Nó liếc nhìn lên bầu trời. May có lẽ sắp bay đi để lộ ra vầng trăng. Hermione rù rì với Harry như thể cô bé biết tổng tổng tông điều Harry đang suy nghĩ. Harry, bồ phải ở yên tại chỗ. Tụi mình không được để cho người khác nhìn thấy. Tụi mình chẳng làm gì được đâu. Harry lạnh lùng nói, nghĩa là mình cứ để cho Petifield trốn thoát một lần nữa sao? Hermione cười lại, làm sao mà bộ hồng tìm ra được một con chuột trong bóng đêm cơ chứ? Tụi mình chẳng thể nào làm được điều gì đâu, tụi mình đang quay ngược thời gian lại là để cứu chú Sirius chứ không được làm điều gì khác cả. Được rồi. vầng trăng lộ ra sau đám mây. Hai đứa nhỏ thấy những hình bóng mờ mờ nhỏ xíu trong sân trường, chợt dừng lại, rồi tụi nó nhìn thấy những chuyển động. Hermione thì thầm, thầy Lupin kia, thầy đang biến hình. Harry đột ngột nói, Hermione, tụi mình phải dời đi chỗ khác ngay. Không được, mình đã nói với bồ rồi mà. Không phải để can thiệp, nhưng thầy Lupin sắp chạy vô rừng, chạy thẳng vô tụi mình đó. Hermione há miệng hỗn hển cô bé vội vàng tháo dây cột con bút biết rên lên mau lên mau lên tụi mình đi đâu bây giờ tụi mình trốn ở đâu bây giờ bọn giám ngục áp ca banh sắp tới trong chốc mắt rồi thôi Harry nói trở về nhà bác Harris đi bây giờ không có ai ở trong đó đi mau tụi nó cắm đầu chạy thuộc mạng con bút biết thông dong sải bước kiệu theo sau tụi nó và tụi nó có thể nghe vọng đuổi theo từ đằng sau là tiếng hú của người sói căn chòi của lão Harris đã hiện ra trước mặt Harry chạy tới cánh cửa, vặn mở ra. Hermione và Búp lướt qua mặt nó, chui vô trong nhà. Harry lao mình vô theo sau ngay và đóng ập cánh cửa lại. Con chó sang Phan sủa lên, ỏm tỏi. Giết, Phan, tụi này đấy mà. Hermione vừa nói vội vã đến gần con chó, gãi tay nó để dỗ nó im. Cô bé nói với Harry, xém tí nữa là tiêu rồi. Ừ. Harry đang nhìn qua cửa sổ, nhưng từ đây thì rất khó thấy những gì xảy ra ngoài kia. Bốc Bích dường như rất sung sướng khi thấy mình lại được trở về căn tròi ấm áp của lão Harry. Nó nằm xuống trước lò sưởi, đôi cánh xếp lại một cách thỏa thuê và dường như chuẩn bị đánh một giấc ngon lành. Harry thông thả nói, Bộ biết không, mình nghĩ tụi mình nên trở ra ngoài lần nữa, ở đây mình không thể thấy điều gì đang xảy ra. Tụi mình không thể biết khi nào là lúc... Hermione ngước nhìn lên, vẻ mặt cô bé đầy ngờ vực. Harry vội nói ngay, Mình sẽ không tìm cách xí vô đâu, nhưng nếu tụi mình không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, thì làm sao mình biết khi nào là đến lúc cứu chú Sirius? Ờ, cũng phải. Vậy thì mình sẽ đợi ở đây với con Pupik. Nhưng Harry nè, cẩn thận nha, ở ngoài kia có một người sói đó, và còn bọn giám ngục Azkaban nữa. Harry lại bước ra ngoài và đi men theo căn tròi. Nó có thể nghe tiếng chó kêu ăn ẳng ở xa xa. Vậy có nghĩa là bọn giám ngục Akaban đang siết vòng vây quanh chú Sirius. Nó và Hermione sẽ chạy đến bên chú trong chốc lát nữa thôi. Harry đăm đăm nhìn về phía mặt hồ. Trái tim nó làm như thế đang đánh trống thuốc trong lồng ngực. Chắc chắn cái người nào đó đã gọi lên vị thần hộ mệnh sắp hiện ra lúc này. Trong một tích tắc, Harry đứng phân vân trước cánh cửa nhà lão Harris. Bộ không được để bị nhìn thấy, nhưng nó đâu có muốn cho nó bị nhìn thấy. Nó muốn là nó phải thấy, nó phải biết. Và bọn giám ngục Apkaban kìa, chúng tràn ra từ bóng tối, từ mọi hướng lướt quanh bờ hồ. Chúng đang di chuyển xa khỏi chỗ Harry đang đứng, về phía bên kia bờ hồ. Harry không còn phải ở gần bọn chúng nữa. Harry bắt đầu chạy. Trong đầu Harry lúc đó không có một ý nghĩ gì khác, ngoại trừ hình ảnh ba nó. Nếu đó chính là ba nó, nếu người đó thực sự là ba nó, nó phải biết, nó phải tìm ra. Mặt hồ càng lúc càng gần, nhưng chẳng có dấu hiệu nào của bất cứ người nào hết. Ở phía bờ hồ bên kia, Harry chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng le lói của một vệt màu bạc. Đó là vị thần hồ mệnh yếu siêu mà chính nó đã gọi tên sát bên mép nước có một bụi cây hari lao mình vô bụi cây núp trong đó tha thiết nhìn qua kẽ lá ở bờ hồ đối diện nó vệt sáng bạc bỗng nhiên tàn lụi một nỗi bồi hồi khủng khiếp ập qua hari nội trong khoảnh khắc này thôi nó đăm đăm nhìn quanh lẩm nhẩm ba ơi ba ở đâu ba hiện ra đi nhưng mà không có ai hiện ra cả hari ngẩng đầu lên nhìn cái vòng vây của bọn giám ngục áp ca ban bên kia hồ, một trong những tên giám ngục áp ca ban đó kéo cái nón trùm mặt xuống. đây chính là lúc mà người cứu mạng harry đã xuất hiện. nhưng sau lần này chẳng thấy người ấy đến giúp và đột nhiên harry bừng tỉnh. nó chợt hiểu, nó thực ra đã không nhìn thấy ba nó mà là đã nhìn thấy chính nó. harry lau mình ra khỏi bụi cây và rút cây đồ phép của mình ra. Nó gào to Aspector Patronium Và từ đầu đũa phép của nó Bùng tỏa ra Không phải một đám mây mù không hình dạng Mà là một con vật lấp lánh bạc Tỏa ánh sáng chói lọi Lóa mắt Harry nhen mắt lại Cố gắng nhìn xem đó là cái gì Trong nó giống như một con ngựa Con vật lặng lẽ phi nước đại Rời xa Harry Băng qua mặt hồ tối đen Harry thấy con vật cúi đầu xuống Tấn công bầy giám ngục Apkabanh Rồi phi vòng quanh vòng quanh những hình dạng đen thui trên mặt đất và bọn giám ngục Apkaban cứ ngã gục tán loạn rồi rút lui vào bóng tối. Cuối cùng bọn chúng biến mất. Vị thần hồ mệnh phi nước kiệu quay trở lại, băng qua mặt hồ hướng về phía Hari. Đó không phải là một con ngựa, đó cũng không phải là một con bạch kỳ mã. Đó là một con nai, tỏa ánh sáng rạng rỡ như vầng trăng trên bầu trời cao và đang trở lại với Hari còn nai dừng lại bên bờ hồ móng của nó không thể để lại dấu vết gì trên mặt đất mềm và nó đăm đăm nhìn hari với đôi mắt to lấp lánh ánh bạc ung dung cúi sát đầu đầy gạt sừng và hari nhận ra gạt nai hari thì thầm nhưng mấy ngón tay run rẩy của nó dơ ra về phía con vật con vật liền biến mất hari vẫn đứng đó tay vẫn còn vương ra Rồi Harry cảm thấy trái tim mình thoát lại khi nó nghe tiếng móng guốc vang lên đằng sau lưng. Harry quay phát người lại và thấy Hermione đang lao về phía nó, kéo theo con búp bích đằng sau. Hermione giận dữ nói, Bồ đã làm gì? Bồ nói là bồ chỉ đi ra để theo dõi thôi mà. Harry nói, tôi chỉ làm chuyện cứu mạng sống của tất cả chúng ta. Nước vô sau lùm cây này cái đã, mình sẽ giải thích. Hermione lắng nghe câu chuyện vừa xảy ra với cái miệng lại hả hóc thêm một lần nữa Có ai nhìn thấy bồ không? Có, nãy giờ bồ không nghe sao? Tôi nhìn thấy tôi nhưng tôi tưởng tôi là ba tôi không sao hết Hari, mình không thể tin được bồ gọi lên một vị thần hồ mệnh đủ quyền lực xua đuổi hết tất cả bọn giám ngục Apgaban đó là một pháp thuật rất rất cao cường Hari nói Mình biết lần này mình có thể làm chuyện đó bởi vì mình đã từng làm chuyện đó rồi bầu nghe vậy có lý không? Mình không biết Harry à. Nhìn thầy Snap kìa. Cả hai đứa cùng xăm soi ngó qua bụi cây nhìn về hướng bờ hồ bên kia. Thầy Snap đã tỉnh lại. Ông đang hóa phép ra mấy cái băng ca và đang nhấc những thân thể. Bất động của Harry, Homiwon và chú Sirius đặt lên băng ca. Một cái băng ca thứ tư Chắc chắn là khiên Ron đang trôi lờ lững bên cạnh thầy. Thế rồi, giơ cây đủ phép ra trước mặt, thầy Snape điều khiển tất cả mấy cái băng ca di chuyển về phía tòa lâu đài. Hermione nhìn đồng hồ đeo tay, nói một cách căng thẳng. Tốt, gần đúng giờ, tụi mình còn 45 phút tính đến lúc thầy Tumbledore khóa cửa phòng bệnh thất. Tụi mình phải cứu chú Sirius và trở về phòng bệnh trước khi có người nào đó nhận ra sự vắng mặt của tụi mình. Tụi nó đợi, vừa quan sát những bóng mây đang trôi phản chiếu dưới mặt hồ, trong khi bụi cây bên cạnh xào xạc trong gió thoảng. Con Pupik đã phát chán lên rồi, lại bươi tìm trùng ăn cho đỡ buồn. Harry ngó chừng đồng hồ, nó ngước lên nhìn tòa lâu đài, bắt đầu đếm các cửa sổ bên phải của tháp Tây. Bồ tính coi chú Sirius đã ở trên đó chưa? Hermione thì thầm. Coi kìa, ai đó? Có ai đó đang trở ra khỏi tòa lâu đài. Harry chăm chú nhìn xuyên qua bóng tối. Gã đàn ông đó vội vội vàng vàng băng qua sân trường đi về phía một trong những cánh cổng ra vào. Đeo nơi thắt lưng hắn là một cái gì đó lấp lánh bóng loáng. Harry nói mắt ne tên đao phủ hắn đi kêu gọi bọn giám ngục Apkaban tới. Tới lúc đó rồi, Hermione. Hermione đặt bàn tay mình lên lưng con Pupik và Harry giúp cho cô bé trèo lên, rồi Harry đặt chân lên một trong mấy cành cây thấp của bụi cây để trèo lên lưng con bằng mã, và ngồi phía trước Hermione. Nó kéo đầu sợi dây thần buộc cổ bút bít lên và buộc vòng qua những phía bên kia của cái vòng đeo cổ con bút bít, làm thành một thứ như dây cương, rồi nó thì thầm với Hermione. Sẵn sàng chưa, bộ nên vĩnh vào mình thì tốt hơn. Harry thúc hai gót vào hông con bút bít, Con bằng mã lao vút vào không gian tối đen. Harry kẹp chặt hai đầu gối của nó vào hai bên hông con bằng mã, cảm thấy gió đang dậy lên dưới chân tụi nó. Hermione ôm chặt ngang hông Harry và nó có thể nghe tiếng Hermione lẩm bẩm. "Ôi không, mình chẳng thích như vậy tí nào. Ôi mình thiệt tình không thích phụ bay này chút xíu nào hết." Harry thúc con púpic biến tới. Tụi nó đang im lặng lướt lên những tầng cao của tòa lâu đài. Harry kéo mạnh sợi dây thần bên trái và con Pupik quẹo theo. Harry cố gắng đếm những khung cửa sổ lướt qua loáng thoáng. Ai chà! Harry đang dùng hết sức kéo dây cương ngược lại phía sau. Pupik lại bay chậm dần và rồi tụi nó thấy tụi nó đang dừng lại. Kể như dừng lại, nếu không tính tới sự thể là tụi nó cứ phải trồi lên sụt xuống vài tấc mỗi khi con bằng mã đập cánh để giữ thăng bằng trong không trung. Chú ấy đây rồi! Harry reo lên khi tụi nó trôi lên bên ngoài một khung cửa sổ và nhìn thấy chú Sirius. Harry chồm tới, đợi cho đôi cánh của con Fookpicka hạ xuống, nó liền phổ mạnh lên kính cửa sổ. Chú Sirius ngước nhìn lên, Harry thấy miệng chú há hốc. Chú nhảy phắt khỏi chiếc ghế đang ngồi, chạy vội đến cửa sổ và tìm cách mở ra, nhưng cửa sổ đã bị khóa. Hermione lớn tiếng gọi chú Sirius. "Chú lui lại đi." Cô bé rút cây đũa phép ra tay trái vẫn níu chặt lưng áo của Harry. Hô thần chú Alohomora, cánh cửa sổ mổ bung ra. Chú Sirius út chăm chú nhìn con Búp-pích, giọng nói yếu ớt. Làm... làm thế nào? Harry bám chặt hai bên cái cổ bóng mực của Búp-pích để giữ nó yên và bảo. Chú leo lên mau đi, chúng ta không có nhiều thời giờ, chú phải ra khỏi nơi đây. Bọn giám ngục Apkaban sắp tới, Magne đã đi kêu gọi bọn chúng rồi. Chú Sirius. út Đặt tay lên hai bên thành khung cửa sổ, nâng đầu và vai mình lên, rồi trường ra ngoài. Cũng may là chú Sirius ốm nhách. Chỉ trong vài giây, chú đã xoay sở để đặt được một chân lên con bút bích. Thế là đặt được cả người lên lưng con bàn mã, ngồi chắc sau lưng Hermione. Harry giật sợi dây thừng. Được rồi, bay lên đi, bút bích, bay lên trên đỉnh tháp, bay lên đi. Con bàn mã vỗ mạnh đôi cánh hùng vĩ của nó, đưa cả ba người bay vút lên cao tiết tận đỉnh tháp tay Puppet đáp xuống bờ tường có lỗ châu mai gây nên tiếng kêu lách cách Harry và Hermione lập tức tuột khỏi lưng con bằng mã Harry nói trong hỗn hển Chú Sirius, chú nên đi ngay đi mau lên Chỉ chút xíu nữa là họ sẽ tới văn phòng thầy Bliquid và họ sẽ phát hiện ra là chú đã đi rồi Còn Puppet dậm chân xuống sàn hất hất cái đầu nhọn, chú Sirius khẩn thiết nói. còn thằng bé kia ra sao rồi, Ron ấy? nó sẽ mau chóng bình phục thôi. nó vẫn còn chưa tỉnh. nhưng bà Pomfrey nói bà có thể làm cho nó khá hơn. chú đi mau đi, đi đi. nhưng chú Sirius vẫn đăm đăm nhìn xuống mặt Harry. làm sao chú đền đáp? cả Harry và Hermione cùng la to. chú đi đi. chú Sirius xoay con bút biết lại hướng lên bầu trời bao la. chú nói với câu cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại nhau cháu đúng là đúng là con trai của cha cháu harry à? chú thúc gót chân vô hòng con bút bích harry và hermione nhảy lùi lại khi đôi cánh vĩ đại của con bằng mã lại vỗ lên một lần nữa rồi con bằng mã bay vút vào không trung harry đăm đăm nhìn theo bóng con bằng mã và người cưỡi nó nhỏ dần nhỏ dần một đám mây trôi ngang che khuất mặt trăng họ đã bay mất hút rồi